Hà đồ tể thế tử nhìn thấy số bạc 20 lượng, không khỏi có chút động tâm. Mặc dù nàng biết chồng mình là một đồ tể với kỹ năng giết heo điêu luyện, trong những năm qua cũng đã tích cóp được không ít của cải, mở cửa hàng, lập gia đình, cuộc sống cũng coi như đủ đầy. Nhưng nhà nàng dù sao cũng không đến mức có thể bỏ qua số bạc này. Huống chi lục cảnh còn nói đây chỉ là tiền đặt cọc. Vậy là hà đồ tể thế tử nuốt một ngụm nước miếng, lại hỏi, ngươi dự định tiêu bao nhiêu bạc để học bản sự này? 300 lượng. Lục cảnh đáp khiến cho Hà Đồ Tể Thế Tử không thể từ chối số tiền này. Tuy vậy, nàng vẫn có chút nghi, hoặc trong lòng, 300 lượng cũng không phải là một số tiền nhỏ. Đó đã đủ để người bình thường cả đời không phải lo về ăn mặc. Người sao lại muốn dùng nhiều bạc như vậy, chỉ để học giết heo. Nói thật cho người biết, kiếm tiền không dễ dàng gì, phải đi sớm về khuya. Huống chi bản lãnh này, cũng không phải một hai ngày là có thể học được. Sau này, kiếm đủ số tiền 300 lượng này cũng không biết phải mất bao lâu. Không sao, Lục Cảnh nói, học xong bản sự này số tiền đó ta sẽ cho các ngươi, còn về sau ta có kiếm được tiền hay không, đó là chuyện của ta. để Hà đồ tể thế tử hoàn toàn tin tưởng và số tiền 300 lượng, lục cảnh còn từ trong ngực lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa cho nàng xem. vợ của Hà đồ tể nhìn thấy ngân phiếu, quả thật có vẻ tin tưởng thêm phần nào, nhưng nàng vẫn chưa đồng ý, chỉ thở dài rồi trả lại ngân phiếu cho lục cảnh, nói: ôi, ngươi vào trong đi. nói xong, nàng cuối cùng cũng mở cửa gỗ, lục cảnh đi vào tiệm thịt, nhìn quanh bốn phía. Đầu tiên là một tấm gỗ lớn đập vào mắt hắn Trên đó là một con dao dóc xương Sắc bén không ngờ Ngoài ra còn có dao chặt thịt Dao bánh nhân, móc sắt treo thịt Các loại dây cỏ và lá sen dùng để buộc thịt Cả tiệm có mùi hôi khó chịu Vì vậy Lục Cảnh không ở lại lâu liền nhìn qua rồi cùng vợ của Hà Đồ Tể Đi vào phía sau tiệm thịt Đây chính là nơi ở của Hà Đồ Tể Khi vừa xuyên qua cửa sau của tiệm thịt Lục Cảnh nhìn thấy một người đàn ông Cao đến bảy thước, thân hình vỡ đang ngồi trong sân uống rượu một mình, hắn nhìn lên, thấy người đó đã say khá nặng, mắt lờ đờ, nhưng vẫn cứ tiếp tục uống, chén này lại rót chén khác, tựa như hắn không có ý định dừng tay cho đến khi say sưa nã xuống. Vợ của Hà Đồ Tể thấy vậy, tiến lại gần muốn đoạt lấy chén rượu trong tay hắn, nhưng lại bị hắn thô bạo đẩy ra, sau đó, nàng quay lại nói với Lục Cảnh ngươi xem đó, không phải nô không muốn để hắn dậy ngươi, mà là, mà là hắn bây giờ ngày nào cũng chỉ biết uống rượu, ngoài ra chuyện gì cũng không muốn làm. Lục Cảnh nghe vậy liền hỏi: Hắn sao lại trở thành như vậy Khoảng nửa tháng trước Hắn điều khiển xe đi thu mua heo ở các thôn gần đó Kết quả khi trở về Trời đổ mưa to, đường trơn trượt, Khiến cho xe bị lật xuống dưới núi May mắn là núi không quá dốc Tính mạng hắn không gặp nguy hiểm Nhưng khi lăn xuống, đầu hắn bị va đập Sau khi trở về, hắn bắt đầu quên đi một số chuyện Người không phải muốn nói hắn quên cách giết heo chứ Lục cảnh nhìn sắc mặt có chút kỳ quái Vợ của Hà Đồ tể hơi gật đầu Nói, từ đó về sau Mọi chuyện đều còn tốt chỉ riêng việc giết heo là hắn quên rất nhiều, dù cho rút dao, hắn cũng cảm thấy khó chịu, không còn như trước kia, cứ tự nhiên mà làm. vì vậy, hắn quyết định rửa tay gác kiếm, không làm nữa. vậy người muốn hỏng giết heo với hắn, chỉ có thể chờ đợi, xem khi nào hắn có thể nhớ lại. vợ của Hà Đồ Tể định nói thêm, nhưng ngay lúc đó, Hà Đồ Tể bỗng nhiên kêu to, rượu đâu, rượu ở đâu, mau mang rượu tới. nói xong, hắn suýt nữa làm rơi vò rượu, rồi lại suýt quăng cả chén rĩa vợ hắn không thể làm gì khác đành phải đem một vò rượu vàng đến giúp hắn bình tĩnh lại. Lục Cảnh thấy vậy cũng không tiếp tục chờ đợi, liền cáo từ rời đi. Nhìn cảnh này, Lục Cảnh nhận thấy Hà Đồ Tệ chỉ là mất hồn một cách bình thường, chỉ có điều hắn không may lại quên mất nghề kiếm sống của mình, mắt thấy không tìm được manh mối gì mới, Lục Cảnh liền rời đi đến dinh thự của Mã Bán Thành. So với Hà Đồ Tệ, Mã Bán Thành có thể xem là nhà giàu nhất ở Lăng Dương Nguyện, nhưng phủ đệ của hắn cũng không thật sự sang trọng. Tuy nhiên, Lục Cảnh đến đúng vào lúc đặc biệt. Khi Mã bán thành trong thành treo thưởng lớn, tìm người chữa bệnh cho mẫu thân của hắn, vậy là Lục Cảnh liền đi mua một chiếc hòm thuốc, sau đó tìm một bộ đả bảo, cải trang thành một lang trung du hành bốn phương, thành công trải trộn vào mã phụ. Sau đó, hắn còn nhân cơ hội thể hiện y thuật trước mặt mọi người. Lục Cảnh dùng bổ khí hoàn mà hắn có được từ ven đường cho Lưu thị ăn, rồi lặng lẽ sử dụng nội lực giúp bà ta xoa bóp các kinh mạch. Kết quả, một người bệnh liệt giường như Lưu thị lại có thể từ giường ngồi dậy, thậm chí còn muốn ăn cháo. Mã Bán Thành vô cùng vui mừng, lập tức thưởng cho Lục Cảnh hai thỏi vàng ròng đồng thời căn dặn hắn phải chữa khỏi bệnh cho mẹ mình. Sau này nhất định sẽ có hậu tạ. Đáng tiếc, yêu cầu của Mã Bán Thành lại vượt quá khả năng của Lục Cảnh. Mặc dù hắn không hiểu y thuật, nhưng vì có luyện võ, hắn cũng đã nghiên cứu qua một ít kiến thức liên quan đến kinh lạc. Hắn nhận ra rằng bệnh tình của Lưu Thị không phải đột ngột mà là bệnh kéo dài lâu, toàn thân kinh lạc đều bị héo rút. Dùng thuật ngữ y học mà nói, đó là bệnh ở giai đoạn cuối. Vì vậy nàng bệnh thành ra như vậy cũng không có gì kỳ lạ. điều kỳ quái là trước đây nàng lại không hề có biểu hiện gì, vẫn có thể ăn cơm, hoạt động bình thường. thậm chí cách đây 3 tháng nàng còn cùng mã bán thành ra ngoài dạo chơi, leo núi trong khu vực gần đó. điều này là lục cảnh từ tỷ nữ thân cận của lưu thị điều tra được. lý do là vì để đảm bảo an toàn, hắn còn đi xác minh với những người khác trong nhà. theo lời họ kể, cách đây 7 ngày sắc mặt lưu thị quả thật còn rất tốt, bệnh tình của nàng chỉ mới đột ngột chuyển xấu trong khoảng thời gian gần đây điều này làm lục cảnh vô cùng nghi ngờ, vì vậy hắn đề nghị đi tham phòng bếp. mã bán thành lúc này coi lục cảnh như thần tiên sống, mọi yêu cầu của lục cảnh đều đáp ứng ngay lập tức. do đó lục cảnh không tốn nhiều sức lực liền đi vào phòng bếp. không chỉ là trong phòng bếp lớn của mã phủ, mà ngay cả lò nhỏ dành riêng cho lưu thị, lục cảnh cũng đi xem qua. tuy nhiên kết quả vẫn không phát hiện điều gì bất thường. thêm nữa mã bán thành đối với mẫu thân của mình tỏ ra lo lắng thật lòng, không có vẻ gì là giả tạo. vì vậy lục cảnh cuối cùng lợi trừ khả năng có người hạ độc sau đó hắn từ chối sự mời gọi nồng hậu của mã bán thành lấy cớ rời khỏi mã phủ và còn tiện thể xin được mã bán thành viết một bức thư cho trương viên ngoại trong tay sách mã bán thành hết lời khen ngợi y thuật của lục cảnh ngợi ca hắn giống như hoa đà tái thế bỉn thức sống lại kể từ đó lục cảnh có thể lấy việc chữa bệnh làm cớ để tiếp cận trương viên ngoại người đang bị nhốt trong nhà với tiểu thê của mình nếu như nàng thật sự bị điên như lời đồn lục cảnh bảo người gác cổng mang thư do mã bán thành tự tay viết đến cho trương viên ngoại Chàng mấy chốc, một người khoảng 50 tuổi Mặc áo màu đen, dáng vẻ ôn hòa Một nhà giàu ăn mặc chỉn tề Từ trong nội viện đi ra Ông ta chắp tay chào lục cảnh Hỏi, vị này phải chăng là dương đạo trưởng Lục cảnh gật đầu đáp, đúng vậy Chính là bần đạo Xin mời vào, trương viên ngoại nói Có lẽ vì mã bán thành có quan hệ thân thiết Trương viên ngoại đối với lục cảnh rất khách khí Sau khi gặp mặt Ông không hỏi nhiều, mà lập tức mời lục cảnh vào trong nội viện Khi vào trong, lục cảnh quan sát trương viên ngoại mặc dù ông ta ăn mặc chỉnh tề, vẻ ngoài nhìn có vẻ đầy đủ, không thiếu thốn, nhưng đôi mày vẫn nhíu lại, sắc mặt có phần mệt mỏi. rõ ràng, lớn đây có việc gì đó khiến ông ta lo lắng, làm cho ông ta trông tiêu bị hơn. Sau khi vào, lục cảnh được dân trà. Trương Viên Ngoại cũng không gồng vo, mà đi thẳng vào vấn đề. Nghe Mã Huynh nói đạo trưởng y thuật tinh xảo, không biết ngài đã nghiên cứu về căn bệnh ở đây chưa? Trương Viên Ngoại nói xong, chỉ tay vào lồng ngực mình, vào vị trí trái tim. Các cổ nhân phần lớn cho rằng. Trái tim là trung tâm điều khiển cơ thể Đó cũng là cách giải thích về bệnh điên Đương nhiên nếu không thì tôi cũng không tới tìm ngài. Lục Cảnh đáp Gật đầu cho thấy mình đã chuẩn bị sẵn Lục Cảnh hiểu rõ trương viên ngoại Là người rất coi trọng thể diện Hơn nữa trước kia ông đã từng đọc qua một số sách vở Làm qua vài công việc quan lại nhỏ Bình thường luôn chú trọng việc Tu thân tầy gia Nên ông ta chắc chắn không muốn những chuyện xấu của mình Bị người khác biết đến Nếu như hắn không nói rõ ràng Trương viên ngoại chưa chắc đã đồng ý để hắn thử một lần. Quả nhiên, khi nghe được lời nói của hắn, lại thêm sự kiện của mã bán thành làm cơ mẫu. Trương viên ngoại cuối cùng cũng hạ quyết tâm thả chén trà trong tay xuống, thở dài nói. Nói ra thì thật xấu hổ. Tất cả đều do ta trị ra không nghiêm, mới để ra cái họa như vậy. Nhưng mà dù sao đi nữa, Nguyệt Như vẫn luôn là tiểu thê của ta. Đạo trưởng nếu có thể chữa khỏi bệnh điên của Nam, ta nguyện ý thưởng một số tiền lớn để cảm tạ. Dễ dàng thôi mà. Lục cảnh đáp ứng ngay miệng đầy lời hứa, sau đó không nói thêm nữa, đi thẳng vào vấn đề, việc này không thể chậm trễ, trước hết để ta đi xem bệnh nhân. Trương viên ngoại nghe, vậy liền gọi quản gia, bảo ông ta dẫn lục cảnh đi đến phòng nhỏ, nơi, nguyệt như bị giam giữ. Hai người đi qua hành lang, đặc biệt vòng qua các phòng chính, quản gia còn dặn lục, cảnh phải đi nhẹ nhàng, tránh gây ra tiếng động. Họ đi tới sân sau, đến tận gốc phía tây, quản gia mới chỉ vào một gian phòng nhỏ, như kho củi, nói, đây chính là nơi nàng bị giam, lục cảnh liếc nhìn căn phòng nhỏ chỉ rộng khoảng một trượng, nhướng mày hỏi: các ngươi những ngày qua đều nhốt người ở đây sao? quan gia gật đầu, thở dài nói: dương đạo trưởng có chỗ không biết, không phải lão gia vô tình, chủ yếu là nhị phu nhân nàng trước đây làm loạn quá mức. còn nhớ trước đây nàng cầm kéo xông vào phòng phu nhân lớn, nàng muốn giết đi hải nhi, để đòi lại công đạo. không chỉ làm kinh động đến đại phu nhân, mà ngay cả lúc đó ở trong phòng đại phu nhân, lão phu nhân cũng bị dọa sợ. nhất định phải để lão gia đuổi nhị phu nhân đi. nhưng cuối cùng, lão gia không đành lòng. Nên mới để lại nàng Sở dĩ để nàng ở chỗ này cũng vì đây là nơi xa nhất So với các phu nhân Và tiểu thư khác Ít ảnh hưởng hơn khi nhị phu nhân nổi điên Lên kêu là Lục cảnh gật đầu Tỏ vẻ đã hiểu Quản gia tiếp tục dặn dò Ta biết dương đạo trưởng là cao nhân Nhưng khi vào phòng Tốt nhất cũng nên cẩn thận một chút Mặc dù chúng ta đã lấy hết các vật dụng sắc bén trong phòng Nhưng trước đây Có một thị nữ đưa cơm bị nhị phu nhân cắn phải Bị thương không nhẹ Về phần dương đạo trưởng Sau khi tiến vào phòng nhị phu nhân ta sẽ khóa cẩn thận cửa lại. nếu dương đạo trưởng muốn rời đi hoặc gặp vài chuyện gì phiền toái, chỉ cần gọi ta, ta sẽ đến ngay. nói xong, quản gia tiến lên, nhẹ nhàng rút chút cửa gỗ, cẩn thận như đang ứng phó với một tù nhân. lục cảnh không nói gì, chỉ đưa tay đẩy cửa, mang theo hòm thuốc bước vào trong phòng. khi lục cảnh vừa bước vào cửa, cánh cửa gỗ liền đóng lại phía sau hắn. hắn liếc nhìn một vòng, quan sát bốn phía, nhưng trong phòng không thấy bóng người nào. chưa kịp phản ứng, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng động nhỏ từ trên sàn nhà ngay lập tức một thân ảnh lao xuống, cưỡi lên lưng hắn. Lục Cảnh không hề động đậy. Nhìn bóng đen kia thì không khách khí, Bị những lúc hắn sơ hở mà ra tay. nàng vội vàng cắn vào cánh tay của Lục Cảnh. tuy nhiên chỉ một chút sau, bóng đen cảm thấy một cơn đau nhói trong miệng, cảm giác như răng nàng và phải đá. không tin vào vận xui của mình, bóng đen không bỏ cuộc, cắn ngay vào tay của Lục Cảnh. mặc dù đây là một nơi khá mềm mại trên cơ thể người, nhưng kết quả lại khiến nàng bị gãy răng cửa. Lục Cảnh nhìn thấy bóng đen lui lại, che miệng và co mình vào góc tối hắn khoan thai lên tiếng, nhị phu nhân, người kia không đáp lại, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thù địch. lục cảnh mỉm cười, tiếp lời, yên tâm, ta không phải đại phu nhân hay lão phu nhân của ngươi. hắn ngừng một chút, rồi nói thêm, cũng không phải trượng phu ngươi. tuy nhiên, bóng đen vẫn im lặng, không đáp lời. cho đến khi lục cảnh nói tiếp, chúng ta hãy nói về đứa trẻ của ngươi. lúc này bóng đen mới có phản ứng, hét lớn, Nên chóng trả lại đứa trẻ của ta, đền mạng cho nó. nói xong, nàng lại lao về phía lục cảnh. Nhưng khi nàng vọt tới trước mặt lục cảnh, tốc độ lại dần dần chậm lại. Không phải vì nàng đột nhiên khôi phục thần trí mà vì năm nhân trước mặt này, làm nàng cảm thấy có chút khó xử. Vết thương của nàng vẫn còn đây, vừa mới chút đó, dưới miệng nàng thiếu một chiếc giam cửa. Trong khi lục cảnh vẫn đứng đó, không hề bị thương chút nào. Hơn nữa, nhìn thấy nàng lao tới, lục cảnh còn rất chi kỷ vén tay áo, đôi tay ra ngoài, thỉnh tùy ý. Lục cảnh nói, ta biết ngươi ở đây chịu không ít ủy khuất, bị giam giữ chắc chắn không thoải mái Ngươi có lý do để phát tiết bất mãn. Khi nào ngươi cắn đủ rồi, chúng ta sẽ lại nói về chuyện đứa con của ngươi. Khó có được một lời mời chân thành như vậy. Nhưng bóng đen kia vẫn không tiếp tục hành động. Qua một lúc lâu, nàng vẫn hung dữ trừng mắt nhìn lục cảnh, nói lan từng chữ: Tả, ta, ta biết ngươi. Ngươi chính là kẻ sát hại đứa con của ta. Ngươi không thể lừa được ta. Lục cảnh vốn định phản bác, nhưng khi suy nghĩ một chút, lại nhận ra mình không thể phủ nhận những lời của bóng đen. Có đúng không? Thật không ngờ ngươi còn nhớ ta. Lục cảnh nói: Ngươi là ác nhân. Cho dù hóa thành cho, ta cũng không thể quên. Bóng đèn biến răng, cằm phận nói. Vậy ngươi còn nhớ rõ ta đã giết đứa con đáng thương của ngươi như thế nào không? Lục cảnh hỏi. đương nhiên. Khi ấy ta vừa mới sinh xong, ngươi liền vọt vào, không nói một lời trực tiếp từ tay bà đỡ đoạt lấy đứa trẻ đáng thương của ta. Ngươi ngửa đầu cười ha ha ba tiếng, rồi lật người bổ nhào, hét lớn một tiếng. Ta đi đây. Và lập tức biến mất khỏi tầm mắt ta. Ngươi còn nói với ta rằng ta sẽ không bao giờ gặp lại đứa con của mình nữa. Ba đỡ, người đỡ đẻ cho ngươi là ai? Lục Cảnh cố gắng tìm ra điểm quan trọng trong lời nói hỗn độn của bóng đen kia. Tuy nhiên, bóng đen ấy không để ý đến câu hỏi của hắn, chỉ tiếp tục nói: Sau này, đứa trẻ ấy báo mộng cho ta, ta mới biết được rằng, hắn, hắn đã bị ngươi, người đã trôn hắn ở nghĩa trang phía đông thành. Đứa trẻ mệnh ngắn của ta, ngươi, ngươi sao lại đáng thương như vậy? đều do ta sinh ra ngươi, ta cũng không cần gia sản nhà họ Trương, chỉ cần ngươi có thể trở về bên cạnh ta thôi. Về sau. Hai mẹ con chúng ta sẽ sống nương tựa vào nhau." Bóng đen nói xong, lại bật lên tiếng khóc nức nở và cần dùng đầu đập vào tường, khiến cả bức tường rung lên từng hồi. Bên ngoài, quản gia nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng, lo lắng cho an nguy của Lục Cảnh, bèn lên tiếng gọi, "Dương đạo trưởng, Dương đạo trưởng, ngài không sao chứ?" "A, ta không sao." Lục Cảnh đáp qua loa. Sau đó, hắn quay lại nhìn bóng đen đang ngồi co rúm trong góc, cảm thấy có chút đau đầu. Nhìn về mặt của Nguyệt Như lúc này, nàng có vẻ thật sự đã điên rồi. Không biết là sau khi đứa trẻ mất đi nào mới phát điên Hay là chưa có con mà đã phát điên Lục cảnh trong lòng nghiêng về khả năng thứ hai hơn Trước kia hắn cũng có nghi ngờ rằng Có thể gia đình trương gia đang hợp sức với nhau để làm nguyệt Nhi phát điên Tuy nhiên sau khi gặp trương viên ngoại Lục cảnh đã gần như loại bỏ suy nghĩ này Bởi vì mặc dù trương viên ngoại rất chú trọng thể diện Không muốn để chuyện trong nhà bị lộ ra ngoài Nhưng khi nhìn thấy lục cảnh trên mặt hắn vẫn lộ rõ vẻ vui mừng nếu như trương viên ngoại thật sự hợp tác với chính thê của mình để khiến tiểu thê điên loạn thì không thể nào lại mong lục cảnh chữa cho nàng bình thường lại được. chớ nói chỉ trương viên ngoại tuổi tác đã cao lại càng khát vọng có con trai hơn. nếu như chính thê của hắn thật sự che giấu chuyện giết con trai của hắn, liệu trương viên ngoại có thể tiếp tục tha thứ cho nàng hay không? đó là một vấn đề. làm sao có thể có khả năng hắn lại giúp nàng che giấu chuyện này? hơn nữa, chuyện như vậy dù có muốn giấu giếm cũng không thể nói nguyệt như căn bản không có sinh con. Bởi vì việc sinh con không phải chỉ là một lần là xong, trước khi sinh là phải mang thai, hơn nữa thời gian mang thai cũng không ngắn, thường thì đi 3 đến 4 tháng là có thể nhìn ra nạng mang thai. Sau đó khoảng 5 đến 6 tháng, hầu hết mọi người trong gia đình Trương sẽ biết Nguyệt như đã mang thai, nên muốn giấu giếm cả chuyện này, độ khó thật sự là rất lớn. Lục Cảnh trước kia đã hỏi qua quản gia, quản gia cam đoan với hắn rằng, nghị phu nhân không hề có bụng to. Lục Cảnh vẫn có xu hướng tin vào lời quản gia, và lý do duy nhất để giải thích cho việc Nguyệt như điên loạn là vì nàng vốn không có mang thai. Để xác minh điều này, Lục Cảnh sau đó còn đi tìm vài thị nữ trong chương phủ Thậm chí là người chăn ngựa để hỏi thăm Tất cả đều đồng thanh nói nhị phu nhân không có mang thai Nếu đây là một điều tra bình thường, có thể kết luận ngay từ những lời khai này Nhưng lần này lại không giống Vì Lục Cảnh đã nhận được thông tin về quỷ vật trước đó và quyết định đi đến Lăng Dương Nói cách khác, hắn đã tin chắc rằng quỷ vật là có thật Vì vậy, dù ba lần đi xuống, Lục Cảnh rõ ràng chỉ thấy những điều khiến người ta sợ hãi Mà không có gì cụ thể nhưng hắn cũng không từ bỏ. Sau đó, hắn tiếp tục nhiều quản gia tìm đến Nguyệt Như, thiếp thân thị nữ của nàng. Nguyệt Như dù hiện tại đã mất đi trí óc, nhưng khi còn tỉnh táo, nàng là người thanh nhã, thường xuyên ở bên cạnh Nguyệt Như, coi nàng như tỷ muội. Mặc dù hiện tại Nguyệt Như đã điên, thị nữ ấy vẫn không rời bỏ nàng. Trên thực tế, nếu không phải trước đó khi đưa cơm, Nguyệt Như đã cắn bị thương một thị nữ, thì giờ này nàng hẳn đã ở trong phòng chăm sóc Nguyệt Như. Lục cảnh đầu tiên đã xác minh việc Nguyệt Như có mang thai hay không. Kết quả là tất cả mọi người đều nói giống nhau, thậm chí ngay cả thiếp thân thị nữ của Nguyệt Nhi cũng xác nhận rằng Nguyệt Nhi cũng xác nhận rằng Nguyệt Nhi trước đó không có mang thai. Mặc dù đại phu nhân này thường có chút nghiêm khắc và đôi khi có tranh chấp với Nguyệt Nhi, nhưng giữa họ cũng không có mối thù sâu nặng. Hơn nữa, đại phu nhân này thường theo lão phu nhân ăn chay niệm phật và theo như thiếp thân thị nữ của Nguyệt Nhi thấy, đại phu nhân cũng không có khả năng làm ra chuyện đáng sợ như việc trôn sẩu một đứa bé trai. Lục Cảnh tiếp tục hỏi thị nữ về những nơi Nguyệt như đã đi qua trước khi mất trí hay có gặp người lạ nào không? cuối cùng hắn nhận được một câu trả lời bất ngờ. thị nữ của Nguyệt như nói rằng trong mấy tháng gần đây Nguyệt như không hề ra khỏi cửa cũng không gặp ai lạ. vì sao vậy? Lục Cảnh hỏi. nhị phu nhân không thích ra ngoài sao? không phải đâu, nhị phu nhân nàng luôn rất thích náo nhiệt. trước kia mỗi khi rảnh rỗi nàng thường xuyên dẫn ta ra ngoài dạo phố. nói đến đây thị nữ kia cũng khẽ ồ lên một tiếng lẩm bẩm nói đúng vậy. sao nhị phu nhân trong khoảng thời gian này lại không ra ngoài nhỉ? Đã bao lâu rồi nàng không ra ngoài Lục, cảnh hỏi Tết nhớ, ừm, hình như là 10 tháng rồi, thị nữ đáp Về mặt đầy ngạc nhiên, lâu vậy sao Lục cảnh nhớ mày Đúng vậy, nhị phu nhân sao lại lâu như vậy không ra ngoài nhỉ Thị nữ cũng cảm thấy khó hiểu Vậy lần trước nàng ra ngoài đi đâu Lục cảnh lại hỏi À, là đi chùa, đúng rồi Đi thanh tuyền tự, vì nghe nói nơi đó cầu con rất linh Thị nữ trả lời Nhị phu nhân luôn muốn lão già có được một đứa con trai Vậy các người đến đó cầu quan sao Lục cảnh hỏi Đúng vậy Đây là lần đầu tiên các người đến đó sao Không, không phải Chúng ta đã đi rất nhiều lần rồi Thị nữ đáp Sau đó vẻ mặt nàng hiện lên một chút kỳ lạ Đúng vậy Sao nhị phu nhân về sao lại không đi nữa Ta nhớ rõ là nàng mỗi tháng đều muốn đi một chuyến Vậy lần cuối cùng Các ngươi đến thành tuyển tự Có gặp phải chuyện gì đặc biệt Khiến các ngươi nhớ mãi không quên không Lục cảnh hỏi Không, không có gì khác biệt cả Ngày đó cũng giống như mọi khi Thị nữ trả lời nị phu nhân chỉ lên chùa dầm hương, quyên góp nửa sâu tiền, rồi chúng ta lại trở về nhà. lục cảnh gật đầu, rồi đột nhiên hỏi một câu không liên quan. người phụ trách mua sắm trong quý phủ là ai? tại nhị tẩu, nàng là cháu dâu của trương quản gia. ngày thường trong phủ, mọi chi phí ăn uống đều do nàng phụ trách mua sắm. mặc dù cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng thị nữ vẫn thành thật trả lời câu hỏi của lục cảnh. ta, ta hỏi chính là những chuyện này. lục cảnh thả nguyệt như thiếp thân thị nữ đi, sau đó tìm đến tại nhị tẩu. tuy nhiên Người sao lại không hợp tác như vậy? Nghe lục cảnh muốn hỏi về chuyện của bước nhỏ, liên lộ vẻ cảnh giác rồi nói: Dương đạo trưởng không phải đến để chữa bệnh cho nhị phu nhân sao? Chữa bệnh thì trực tiếp nhìn bệnh, rồi kê thuốc. Sao lại đến đây hỏi những việc vật này? Làm gì? Chữa bệnh phải tìm ra nguyên nhân. Bệnh tâm lý cũng vậy, nếu không tìm ra được điểm mấu chốt, làm sao có thể chữa đúng bệnh? Nhưng ta vẫn không hiểu, nhị phu nhân nổi điên, có liên quan gì đến ta? Tại nhị tổ hỏi. Ta nghi ngờ người trước đây đã cắt sén chi phí của nàng. Dương đạo trưởng, này cũng điên rồi sao? tại nhị tẩu nghe vậy bật cười chúng ta là hại nhân làm sao dám cắt xén chi phí của chủ nhân Chính người đương nhiên là không có can đảm nhưng nếu như là đại phu nhân sai bảo ngươi thì sao lục cảnh chậm rãi nói tại nhị tẩu liếc nhìn lục cảnh rồi bắt đầu nói lần này coi như thôi nhìn dương đạo trưởng tốt nhất đừng nói những lời như vậy lần thứ hai ngài không hiểu rõ đại phu nhân đâu nàng là người như thế nào sao có thể đi làm những trò tiểu thủ đoạn như vậy nói miệng không có chứng cứ nếu ngươi thật sự muốn chứng minh lời nói Không mang cho ta xem sổ sách, lục cảnh cuối cùng cũng bộc lộ rõ ý đồ thực sự của mình. Tại nhị tàu không bị lục cảnh khích tướng, bà lắc đầu đáp, trong phủ, sổ sách không thể tùy tiện đưa ra cho người ngoài xem. Khi bà nói câu này, trong lòng đã chuẩn bị rằng sự việc này có thể sẽ làm trương viên ngoại hoặc lão phu nhân không vui. Tuy nhiên, không ngờ lục cảnh lại gật đầu đáp. Tốt. Sau đó, hắn không tiếp tục kiên trì, chỉ như trước, coi đó là việc đơn giản, không hề đặt nặng trong lòng. Sau khi trò chuyện xong với tại nhị tàu, lục cảnh tiếp tục tìm mấy hạ nhân trong trương phụ để hỏi thăm một số việc rồi sau đó hướng trương viên ngoại trào từ biệt hắn nói rằng nguyên nhân bệnh tình của nhị phu nhân đã tìm ra nhưng cụ thể phải chữa trị như thế nào khi hắn cần thêm vài ngày để suy nghĩ trương viên ngoại vẫn rất khách khí tiến lục cảnh ra cửa rồi tìm đến quản gia để hỏi về những việc mà lục cảnh đã làm trước đó trong nhà quản gia báo cáo đúng sự thật bao gồm cả việc lục cảnh đã gặp ai và hỏi những câu gì trương viên ngoại nghe xong trầm tư một lát rồi hỏi. Ngươi cảm thấy hắn thế nào Quản gia suy nghĩ một chút rồi trả lời Hắn có vẻ hơi trẻ Nhưng chắc không phải là người mà lão gia cử đến để đối phó với lão gia Hơn nữa Trước đây ta đã cử người đi mã phủ do hỏi Nên nói Dương đạo trưởng này thực sự đã làm cho mẹ của mã bán thành tỉnh lại Còn uống một chén cháo Có vẻ như thật sự có chút bản lĩnh Trương viên ngoại hơi gật đầu Nói Người cùng những người dưới tay nên phối hợp tốt với Dương đạo trưởng Giúp ông ta chữa bệnh cho nhị phu nhân Nhìn nhớ kỹ Không được nói những lời không nên nói À đúng rồi Cháu họ nàng dâu của ngươi làm việc khá tốt Thưởng cho nàng một đồng tiền lớn Nói xong trương viên ngoại phất tay ra hiệu cho quản gia lui xuống Lục cảnh sau khi rời khỏi trương phủ Cũng không đi quá xa Sau khi xác nhận không có ai theo dõi mình Hắn tìm một nhà trà phường gần đó để uống trà Mãi cho đến khi mặt trời lặn và trời tối Trà phường đóng cửa Lục cảnh mới thanh toán tiền trà nước Rồi không vội vã mà đi ra ngoài Hắn đi đến trường phủ Đứng dưới bức tường phía tây Khi tại nhị tẩu từ chối hắn, lục cảnh đã biết chỉ dựa vào thương lượng thì rất khó có thể lấy được sổ sách. Vì vậy hắn đang nghĩ cách đợi trời tối rồi leo tường vào tìm. Tuy nhiên có hai lý do khiến hắn do dự. Thứ nhất, hắn không rõ trong trường phủ sổ sách được cất ở đâu và bản nào là bản cần tìm. Thứ hai, dù kinh công của hắn đã tu luyện tới mức đại thành, nhưng vì đặc thù của nó tốc độ rất nhanh nhưng không ổn định, có thể gây ra tính động lớn, không thích hợp để làm những việc như vậy. Cuối cùng. Lục cảnh quyết định thay đổi cách làm. Hắn quyết định cứ đứng chờ ở đây, đợi khi sổ sách được ném ra từ phía bên kia của tường viện, rồi sẽ lấy. Vấn đề này nghe có phần hoang đường, nhưng Lục cảnh vẫn kiên nhẫn đứng trên tường. Gần nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng cũng có vật gì đó bay từ bên kia tường sang. Lục cảnh đưa tay bắt lấy, rồi mang đến gần đèn lồng để xem. Quả nhiên, đó là những sổ sách mua sắm của trường phủ trong mấy tháng gần đây. Những trang giấy ghi chép đã cú nát, khiến Lục cảnh phải quan sát một lúc lâu. Hắn nhận ra rõ ràng có những dấu hiệu bị can thiệp. Nhiều chỗ số liệu có vẻ không chính xác Tuy nhiên, đó không phải là điều hắn quan tâm Vì lục cảnh không phải đến đây Để giúp trung viên ngoại bắt lỗi trong sổ sách Hắn tiếp tục lật tới trang cuối cùng Nhưng tiếp thay không tìm thấy vật mà mình mong muốn Hắn nhíu mày Rồi lật lại từ đầu để kiểm tra một lần nữa Lần này, dù vẫn không tìm được thứ hắn cần Nhưng lục cảnh lại phát hiện ra một số chi tiết mới Hắn khép cuốn sổ lại Đứng lặng trong bóng tối một lát Rồi ném nó sang một bên tường Sau đó, lục cảnh xài bước ra ngoài thành Hắn nhớ lại lời của người phụ nữ điên Nguyệt như, trước kia nàng có nói đứa bé của nàng bị chôn ở bãi tha ma phía đông thành. Lúc ấy, Lục Cảnh đã quyết tâm phải đi tìm, hắn chuẩn bị xe, rồi lập tức cưỡi ngựa hướng về phía đông thành. Bãi Tha Ma, như tên gọi, là nơi chôn cất mọi loại người, thậm chí có người còn bị chôn sống trong chiếu rơm, nếu phải đào từng mộ một, có lẽ phải mất đến 10 năm. May mắn thay, trong bãi tha ma phần lớn là mộ mà tổ tiên, chỉ cần liếc mắt là có thể phân biệt được. Lục Cảnh biết rằng Con trai của Nguyệt Nhi chắc chắn không thể bị trôn ở đây Vì vậy hắn tập trung chú ý Vào những ngôi mộ mới xuất hiện trong vòng một tháng Dù vậy hắn vẫn đào suốt Cả một buổi tối mà không thu hoạch được gì Mặc dù trong lúc đó Hắn cũng đã tìm thấy một vài thi thể trẻ mới sinh Nhưng phần lớn là nữ Hải Nhi Và tuổi tác cũng đều rất nhỏ Lục cánh ngợn đầu nhìn lên bầu trời Mặt trời đã từ phía đông mọc lên Hắn vứt sẻn sang một bên Rồi nhảy lên khỏi hầm mộ Lúc này Hắn có chút hoài nghi liệu người phụ nữ tên Nguyệt Như có đang đùa giỡn với hắn hay không. Tuy nhiên, cũng không thể trách nàng, vì lúc đó nàng đã nói rất rõ ràng rằng con trai của nàng đã báo mộng cho nàng, Lục Cảnh nhất định phải tin vào giấc mộng ấy, cũng chẳng có gì lạ nếu ai đó tin vào những điều như vậy. Một mặt khác, Lục Cảnh cũng cảm thấy kỳ lạ, vì từ trước đến nay, vị đại nhân từ tí Thiên Giám vẫn chưa liên lạc lại với hắn. Tuy nhiên, không có việc gì quan trọng hơn là làm đầy cái bụng của mình. Ban ngày, Lục Cảnh bận rộn cả ngày ban đêm cũng không nghỉ ngơi, mặc dù hắn liên tục sử dụng nội lực, nhưng một lúc sau bụng hắn cũng cảm thấy đói. Vì vậy hắn tìm một khách sạn để tắm rửa và thay quần áo, rồi trên đường đi tìm một quán nhỏ bán tàu phớ và bánh chiên, vừa ăn điểm tâm vừa suy nghĩ về hành động tiếp theo. Một chén tàu phớ nóng hồi vào bụng, rồi lại ăn thêm hai miếng bánh chiên. Lục Cảnh cảm thấy phần âm khí dính vào người khi nãy ở nghĩa trang đã dần tan biến. Lúc này trong đầu hắn nảy sinh một ý nghĩ mới, quyết định quay lại ghé thăm Hà gia hàng thịt. Và phủ mã bán thành, dù trương viên ngoại không thể tiếp cận được, nhưng có thể đổi mục tiêu, thử tìm hiểu thêm. Giả sử Nguyệt Nghi thực sự có một đứa con trai bị người khác mang đi, điều này có nghĩa là trong trương phủ, ký ức của tất cả mọi người đã bị thay đổi. Điều này tương tự như tình huống ở nhà hạ đồ tệ. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với trương phủ là chỉ có mỗi hạ đồ tệ có ký ức, sai lệch. Còn trường hợp của mã bán thành và mẹ hắn, Lưu Thị, nhìn qua có vẻ không liên quan. Nhưng lục cảnh trong lòng lại có một suy đoán cần phải kiểm chứng thêm tại mã phủ tuy nhiên trước khi làm vậy lục cảnh vẫn còn một điều khiến hắn băn khoăn, đó chính là vị giám sát đại nhân của ti thiên giám được cử đến hỗ trợ hắn tại sao đến giờ vẫn chưa liên lạc với hắn lục cảnh không khỏi cảm thấy lo lắng cho đối phương vì vậy hắn gọi cốc tình đến định nhờ cốc tình mang một bức thư cho người đó dù vậy khi lục cảnh muộn giấy bút từ một đạo sĩ xem bói ngòi bút lại dừng trên trang giấy vuông không biết phải viết dị sau đó lục cảnh vỗ chán tự trách mình mình đang làm gì vậy mình chẳng biết lần này giám sát là ai sao lại nhờ cốc tỉnh mang tin cho người ta thế là sau đó lục cảnh thở dài rồi trả lại bút và giấy cho vị thầy tướng số đạo sĩ ăn xong điểm tâm lục cảnh lại đi tới cửa hàng thịt của hà gia và cầm gọi hà đồ tể cùng thế tử của hắn mang hai phần tàu phớ vợ của hà đồ tể khi thấy lục cảnh đến có chút kinh ngạc nhưng sau đó nàng có vẻ như hiểu lầm điều gì đó liền nở một nụ cười khổ và nói nô biết ngươi gấp gáp học nghệ nếu mới chỉ một ngày, sao hắn có thể nhanh như vậy mà nhớ lại được chứ? Lục Cảnh mỉm cười đáp lại, không sao. để ta nói chuyện với hắn, hắn cứ mãi say sưa như thế, không phải là biện pháp hay. Nói xong, Lục Cảnh đem tàu phớ đưa vào hậu viện. Vợ của Hado tẩy nhận lấy, mặt lộ vẻ cảm kích, nhìn rất nhanh lại trầm xuống, sắc mặt nàng trở nên ảm đạm. Vô ích thôi, hiện giờ ai khuyên cũng chẳng ăn thua. Hơn nữa tính tình hắn ngày càng nóng nảy, đôi khi không vừa lòng là lại động tay động chân. Ngươi đừng liều mạng mà can thiệp vào việc này. Lục Cảnh vẫn kiên nhẫn nói Không sao đâu Ta giỏi nhất là khuyên nhụ người khác Để ta thử xem Vợ của Hà Đồ Tệ do dự một lúc Cuối cùng cũng hơi gật đầu Và để Lục Cảnh vào trong nhà So với ngày hôm qua Chỗ ngồi của Hà Đồ Tệ không có gì thay đổi Chỉ là xung quanh có thêm mấy bình rượu Đại đa số trong số đó đã gần như cản Chỉ còn một vò rượu nữa là còn một nửa Hà Đồ Tệ lúc này đang ôm vò rượu Định rót tiếp rượu vào chén mình Thì bỗng nhiên một bàn tay bắt lấy cổ tay hắn đi. Lục mít đi hà đồ chỉ trả lời một cách đơn giản chỉ có một từ lăn hà đồ tể nghĩ rằng lục cảnh nghe xong câu nói này sẽ lập tức cúi đầu ngoan ngoãn rời đi dù sao hai người trên lệch về thể hình rất lớn dù hiện giờ hà đồ tể chỉ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa say hắn cảm thấy chẳng có gì khó khăn khi thu thập người trẻ tuổi này tuy nhiên lục cảnh không những không rời đi mà còn ngồi ngay trước mặt hắn hà đồ tức giận muốn dùng vỏ rượu trong tay ném vào đầu lục cảnh nhưng ngay sau đó Hắn phát hiện của tay mình như bị một ngọn núi lớn đè lên Căn bản không thể cử động được Hà đồ tệ không tin vào cái quái gì này Và khi nhớ đến mình vẫn còn một tay kia Hắn định dùng tay đó để Dạy dỗ lục cảnh một phen, Thế nhưng không ngờ rằng lục cảnh lại nhanh chóng Mắt lấy tay kia của hắn trước Sau đó nhẹ nhàng khuyên nụ Ngày thường uống rượu một chút Cũng chẳng sao Nhưng mà uống như vậy Không những công việc sẽ hỏng Mà sức khỏe cũng sẽ bị tồn hại Ngươi là loại người nào mà lại can thiệp vào chuyện của ta Hà đồ tệ lên nếu là lúc bình thường khi tỉnh táo cảm nhận được lực từ tay lục cảnh hắn chắc chắn sẽ không chỉ trừng mắt mà còn quát mắng lại ngay nhưng lúc này hắn đang say không miễn lục cảnh mà ngay cả hoàng đế nếu ngồi trước mặt hắn hắn cũng dám mắng nhưng khi lục cảnh dùng lực một chút hà đồ tể bất giác làm rơi vò rượu trong tay vỡ vụn trên mặt đất hắn cảm thấy đau đớn và định kêu lên nhưng ngay lập tức lục cảnh dùng ngón tay điểm vào các huyệt đạo trên người hắn khiến hắn không thể phát ra tiếng cũng không thể cử động hà đồ tể hoảng hốt phát hiện mình đã mất hết khả năng lên tiếng và cử động Lục cảnh vỗ vai hắn, khen ngợi, không tồi. Xem ra ngươi đã nhận thức được chỗ xấu của việc uống rượu. Vừa rồi, Lục cảnh đã dùng một động tác nhanh chóng và kín đáo. Thêm vào đó, Hà Đồ Tề lại quay lưng về phía Thê Tử, thân thể che khuất nên bà ta không thể thấy được. Bà ta tưởng rằng chồng mình đã thực sự tỉnh ngộ và quyết định không uống rượu nữa, vì vậy mới vứt bỏ vỏ rượu. Bà ta không khỏi vui mừng và yên tâm, cảm kích Lục cảnh mà nói, các ngài cứ tán gẫu, tôi đi làm chút món ăn cho các ngài, xin làm phiền. Lục cảnh đáp sau khi Hà Đồ Tề thét từ rời đi vào phòng bếp, Lục Cảnh lại tiếp tục chú ý đến Hà Đồ Tể Hà Đồ Tề đang muốn tìm cách thể hiện vẻ hung ác, hy vọng có thể làm Lục Cảnh sợ hãi và thả hắn. nhưng không ngờ, Lục Cảnh bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên giếng, lấy một thùng nước giếng lên, rồi không nói gì, lập tức ấn đầu Hà Đồ Tể vào trong nước. cảm giác lạnh buốt từ nước giếng khiến Hà Đồ Tể tỉnh lại một chút. hắn uống phải mấy ngụm nước, cuối cùng cũng hơi tỉnh táo lại. lúc này hắn ý thức được rằng, hôm nay mình có lẽ đã gặp phải một cao nhân trong võ lâm may mắn là lục cảnh dường như không có ý định lấy mạng hắn. sau khi cho hắn uống mấy ngụm nước giếng, lục cảnh lại kéo đầu hắn lên khỏi thùng nước, hỏi: ngươi bây giờ có tỉnh táo hơn chút chưa? hà đô tể còn đang suy đoán ý đồ của lục cảnh, chưa kịp trả lời, nhưng không ngờ lục cảnh đã hành động ngay, ấn từng thanh gỗ vào trong thùng gỗ. kết quả là khi hà đô tể vừa nâng ly nước giếng lên, thì lại phải uống hết trong thùng gỗ. lúc lục cảnh hỏi lần thứ hai, hà đô tể cuối cùng đã chịu im lặng, không còn trả lời lung tung nữa. Lục cảnh cảnh cáo, ngươi biết rõ, nếu ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nếu ta cởi huyệt vị của ngươi ra, ngươi tốt nhất đừng gọi bậy. Nếu không, sẽ không chỉ đơn giản là mấy ngụm nước giếng như vậy đâu. Hà đồ tể nháy mắt một cái, trên mặt rốt cuộc có vẻ lo lắng. Lục cảnh thấy vậy, liền đưa tay cởi huyệt cơm cho hắn, rồi hỏi. Thế tử ngươi nói với ta rằng, ngươi vì bị đập vào đầu, nên quên cách giết heo sao. Hà đồ tể đầu tiên là nháy một mắt, rồi lại nháy hai lần. Lục cảnh im lặng ngươi giờ có thể nói chuyện rồi. hà đô tề vội vàng nói. bẩm đại hiệp, đúng là do bị đập vào đầu nên tôi quên mất cách giết heo, nhưng không phải hoàn toàn quên. lục cảnh liếc mắt, có ý gì? ách, ý là giờ tôi vẫn có thể giết heo, nhưng không giống như trước kia giết tốt như vậy. trình độ cũng chỉ ngang bằng với mấy đồ tẻ ở huyện lăng dương thôi. hà đô tề cẩn thận giải thích. vậy ngươi vẫn có thể giết heo, sao lại để hàng thịt bị nhốt như vậy? lục cảnh hỏi. không giống nhau. hà đô tề cười khổ. sau một lúc suy nghĩ. Hắn bắt đầu lấy việc khiêu vũ làm ví dụ, trước đây ta nhảy múa rất giỏi, người xung quanh đều công nhận, hiện tại tuy vẫn có thể nhảy, nhưng chỉ là có thể mà thôi, nếu trước kia ta không nhảy tốt như vậy, có lẽ giờ cũng không thể tiếp nhận được dáng múa như hiện tại, nhưng ta vẫn thấy nhảy rất thoải mái, cho nên bây giờ ở mức độ này cũng hơi khó chịu. Đây cũng là lý do vì sao ta lại nốt mình trong cái nơi này, bận rượu để quên sầu, lục cảnh nghe xong, liền hỏi, vậy trước đây người nhảy sao lại? Là giết heo mà giết tốt như vậy Hà đồ tể ngỡ người một lúc rồi nói Những ngày này ta không lúc nào không nghĩ đến chuyện này Tiết là đến giờ vẫn chưa có đáp án Nói xong Hà đồ tể liếc nhìn lục Cảnh, lại nhíu mày Trong lòng bất giác một hồi lo sợ Hắn không muốn lại bị quấy rầy thêm Nhưng vẫn do dự một chút rồi nói thật Kỳ thực có thể là không phải tất cả đều là vì bị đánh vào đầu Vì trước khi bị đánh vào đầu một ngày Ta đã cảm thấy tay mình hơi ngựa ngủ Lục Cảnh nhíu mày Đột nhiên hỏi Vậy ngươi giết heo giỏi như vậy là ai dạy ngươi? Hà đồ tể ngơ ngác. cái gì? Lục cảnh lặp lại. trước ngươi giết heo giỏi như vậy là ai dạy ngươi? Hà đồ tể ngập ngừng, tựa như không kịp phản ứng. sau một lúc suy nghĩ, hắn mới trả lời. ta, ta hình như là tự học. Lục cảnh như thường lại hỏi Hà đồ tể về khoảng thời gian hắn mất trí nhớ trước đó. Hà đồ tể trả lời rằng hầu hết thời gian hắn đều ở trong cửa hàng thịt của gia đình. vì cửa hàng thịt của Hải gia là một trong những cửa hàng nổi tiếng nhất ở Lăng Dương huyện, nên mỗi ngày Trời vừa sáng đã phải mở cửa Hắn bận rộn bán hết thịt cho đến khi mặt trời gần lặn Sau đó Hà Đô Tề thường sẽ uống vài chén rượu tại sân nhà Rồi mới đi ra ngoài thôn thu mua heo Và dê Lục Cảnh lại hỏi Hà Đô Tề có từng qua trương phủ hay không Nhưng Hà Đô Tề trả lời là không Hắn cũng không nghe nói gì về tiểu thê nguyệt Như của trương viên ngoại Điều này có nghĩa là giữa họ Không hề có mối quan hệ gì Lục Cảnh cũng tiếp tục tìm hiểu Hỏi về mã bán thành Và lão mẫu lưu Thị của Phụ nhưng Hà đồ tể cũng không biết họ là ai vậy là kế hoạch của Lục Cảnh dựa vào ba người này để tìm ra manh mối về con quỷ cũng không có kết quả tuy nhiên Lục Cảnh không bỏ cuộc sau khi rời khỏi cửa hàng thị của Hà gia hắn tiếp tục đi đến Mã phủ khi đến nơi hắn biết rằng Dương đạo trưởng người đã cứu người hôm qua lại tiếp tục đến tìm. Mã Bán Thành không để ý đến việc đi giày lo lắng vội vã chạy đến cửa vừa chạy vừa gọi Dương đạo trưởng Dương đạo trưởng đến đâu rồi Lục Cảnh cười chào hỏi mã lão ra chào buổi sáng, nhưng mã bán thành đã nhanh chóng túm lấy tay hắn, vội vàng nói đừng nói chuyện này nữa, mã đạo trưởng hôm qua ngươi đi không lâu sau, lão nương ta lại té xỉu cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, nài nhanh chóng cho nàng uống chút tiên đàn bỉ lục cảnh nghe vậy trong lòng cũng không cảm thấy bất ngờ, hôm qua hắn đã dùng nội lực thâm hậu giúp lưu thị ôn dưỡng, chải vuốt kinh mạch, khiến khí sắc của nàng có sự chuyển biến tốt, nhưng điều này chỉ là tạm thời mà thôi, nội lực dù sâu sắc cũng không thể chữa khỏi tất cả bệnh tật. Nhất là đối với Lưu thị, một người già, thể chất suy yếu, kinh mạch toàn thân đã héo rút, có thể giúp đỡ nàng một chút, nhưng hiệu quả rất hạn chế, trên thực tế, với tình trạng cơ thể của nàng, cho dù Lục Cảnh mỗi ngày dùng nội lực điều trị, nàng cũng khó có thể sống quá nửa tháng. Tuy nhiên, Lục Cảnh vẫn quyết định tiếp tục dùng nội lực để giúp Lưu thị, vì dù sao, nội lực của hắn cũng chẳng phải vật gì quý giá, nên cứ dùng hết cho nàng cũng không sao. Nhìn thấy lão nương tỉnh lại, mạ ban thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau những gì xảy ra hôm qua, ông ta hiểu rằng việc lưu thị khỏe lại chỉ là tạm thời, không biết lúc nào lại ngã quỵ. Trong lòng ông ta đã bắt đầu tính toán làm thế nào để giúp vị dương đạo trưởng này lại lâu dài tại Lăng Dương huyện. Không biết liệu có thể xây dựng một tòa đạo quán tại đây hay không. Đang khi Mã Bán Thành suy nghĩ về việc nên đưa ra bao nhiêu tiền để thuyết phục lục cảnh, không ngờ lục cảnh lại lên tín trước. Mã Lão ra, xin hỏi trong phủ quý gia có nơi nào có thuốc sắc không? Mã Bán Thành nghe vậy, tinh thần chấn động chỉ cho rằng lục cảnh có linh đan rượu dược gì đó chuẩn bị sắc cho mẹ hắn vì vậy ông lập tức nói dương đạo trưởng xin chờ một lát ta sẽ bảo người chuẩn bị gian phòng để ngài có thể sắc thuốc lục cảnh khoát tay nói không cần không cần ta chỉ cần một chiếc hộp quẹt là đủ lục cảnh tiếp lời ta không cần phòng mới tử mã bán thành thấy lục cảnh kiên quyết như vậy cũng không tiếp tục kiên trì liền sai người dẫn lục cảnh tới nơi thường sắc thuốc đến nơi Lục Cảnh liền đuổi hết tất cả những người có mặt trong phòng Bao gồm hai thị nữ đã được chuẩn bị làm trợ thủ Và những người khác Chỉ giữ lại một mình hắn trong phòng Mặc dù việc này khiến một số người cảm thấy kỳ lạ Nhưng họ cũng không suy nghĩ gì nhiều Chỉ cho rằng Lục Cảnh không muốn phương thuốc của mình bị lộ ra ngoài Hơn nữa Trong phòng sắc thuốc này cũng chẳng có gì quý giá Nên không ai có gì nghĩ gì Sau khi đóng cửa Lục Cảnh đốt lửa lên Nhưng hắn không có ý định sắc thuốc Lý do hắn đến đây chỉ là để xem liệu có thể tìm thấy chút manh mối gì từ nơi này không? Nhắc đến đây, mã bán thành trước đó có nói về việc lục cảnh muốn tiên đan, nhắc nhở hắn, nhìn từ tình trạng của lưu thị, rõ ràng bà đã mắc bệnh từ lâu, nhưng trước đây không có dấu hiệu gì rõ ràng, có phải vì đã có thần y nào đó kê đơn thuốc mạnh giúp bà ổn định bệnh tình hay không? Tuy nhiên, thần y sau này không biết vì nguyên nhân gì mà giống như nguyệt như và đứa bé của nàng, hắn cũng đột ngột biến mất, tất cả dấu vết mà hắn để lại trên thế gian cũng bị xóa sạch. kể từ đó, lưu thị không còn phương thuốc. Bệnh tình bắt đầu chuyển biến xấu, tương tự, Hà Đồ Thể cũng rơi vào tình trạng tương tự, Tay nghệ giết heo của hắn biến mất. Sau đó, Hà Đồ Thể cũng quên mất những điều mà người kia đã truyền dạy cho mình. Điều này giải thích tại sao hiện nay hắn vẫn có thể giết heo, nhưng không còn gọn gàng như trước. Lý do là vì kinh nghiệm giết heo nhiều năm vẫn còn, nhưng thủ pháp quan trọng nhất lại bị hắn quên đi. Ngoài ra, điều này cũng giải đáp được một thắc mắc khác của Lục Cảnh, đó là tại sao Lưu Thị, Nguyệt Như và Hà Đồ Tể ba người lại không có mối quan hệ gì vì ba người này không tiếp xúc trực tiếp với quỷ vật mà là những người bị ảnh hưởng sau khi quỷ vật chính chủ mất tích lục cảnh mượn xác thuốc phòng của Mã bán thành cũng chính là để xác minh suy đoán của mình hắn không hy vọng có thể tìm thấy phương thuốc trong đó bởi vì những vật phẩm trực tiếp xuất từ tay của chính chủ gần như không thể tồn tại trên đời này tuy nhiên hiện tại có vẻ như quỷ vật kia cũng không phải hoàn hảo vô khuyết nếu không nguyệt như đã không còn giữ lại ký ức về đứa bé của mình mặc dù nàng có chút điên rồi nhưng về sau Lục cảnh trong các sổ sách của trương phủ cũng nhận ra một vài mánh khỏe. mối quan hệ với người đàn ông kia cơ bản không có gì nhưng lục cảnh từ tài khoản kia lại thấy một số chứng cứ mơ hồ liên quan đến việc người phụ nữ này đang dưỡng sinh để sinh con hiện tại lục cảnh đang tìm kiếm trong phòng sắc thuốc cũng chỉ thu thập được những bằng chứng gián tiếp tương tự một khắc đồng hồ sau hắn rốt cuộc có được kết quả lục cảnh phát hiện dưới bếp lò có vài khối dược liệu đã bị hỏng khô rồi tiếp tục tìm thấy một ít cạn thuốc ở góc tường bên kia nhìn qua đây chắc hẳn là do ai đó trong khoảng một tháng trước khi sắc thuốc không cẩn thận làm đổ nồi đất để lại dấu vết. Lục cảnh gói số dược liệu và tặng thuốc ấy lại trong giấy dầu, rồi tiếp tục từ trong hòm thuốc tìm được một ít cam thảo và cây lười ươi. sau đó hắn bỏ chúng vào nồi nước sôi để sắc. ra ngoài hắn căn dặn hai thị nữ trong nhà bảo họ sau khi các loại thuốc hạ nhiệt cho lưu thị uống xong thì chuẩn bị. sau khi rời khỏi mã phủ, lộc cảnh lập tức đến một hiệu thuốc chỉ ra 20 lượng bạc để tìm vị dược sư già có kinh nghiệm nhất trong tiệm. Hắn mời lão dược sư giúp phân tích thành phần trong các khối cỏ khô và cạn thuốc mà hắn đã tìm thấy. Kết quả phân tích cuối cùng, lục cảnh biết được rằng trong số dược liệu bị phơi khô có một loại rất hiếm. Còn đối với cạn thuốc, do thời gian quá lâu, lão dược sư không thể phân biệt hết các thành phần bên trong. Tuy nhiên, hắn bán thuốc nhiều năm như vậy, đối với tiền đại đa số phương thuốc đều rất quen thuộc. Do đó, hắn có thể đánh cược với lục cảnh rằng phương thuốc này không phải là loại bình thường, chí ít trong tiệm thuốc của bọn hắn chưa từng có toa thuốc này vì lý do thận trọng, lục cảnh sau đó còn đến thăm thêm ba tiệm thuốc khác trong thành và nhận được câu trả lời giống nhau từ tất cả. nhờ vậy, lục cảnh cũng có thể coi như đã sơ bộ làm rõ được năng lực của quỷ vật mà mình cần đối phó lần này. vì vậy, lần này ti thiên dám yêu cầu lục cảnh ứng phó với một việc có thể âm thầm xóa sạch mọi dấu vết của một người đồng thời còn có thể thay đổi ký ức của những người khác về quỷ vật. nghĩ đến đây, lục cảnh không khỏi hít một hơi lạnh. loại sự vật này vừa nghe đã thấy rất nguy hiểm và đây là lần đầu tiên hắn chính thức phá án. Sao lại phải đối mặt với một thứ hung tàn như vậy? ngay từ đầu. Hơn nữa, người công tác với hắn, bị giám sát đại nhân kia, sao đến giờ vẫn không liên lạc với hắn? Trước kia, người này đã cử người đưa tin thông báo cho hắn, với vẻ vội vã. Vậy mà bây giờ, hắn đã đến Lăng Dương nửa ngày, mà vẫn chưa thấy bóng dáng người đó đâu. Liệu người kia có phải vì ghét bỏ hắn? Bị một mình làm việc không? lục cảnh đối với điều này cũng không có ý kiến. Chỉ cần người kia có thể giải quyết chuyện, hắn sẵn sàng đứng một bên xem nó nhiệt. Nhưng hắn lo ngại rằng người đã không liên lạc vì đã gặp phải nguy hiểm. Lục cảnh lại nhớ lại tờ giấy mà hắn thu được trong thư viện. Và khi kiểm tra lại, hắn phát hiện mình lại không nhớ tờ giấy đó đã viết gì. Không ổn, lục cảnh trong lòng lập tức trở nên căng thẳng. Liệu vị giám sát đại nhân kia có phải đã nói về cái quỷ vật đó? Nếu không phải vậy, tại sao chỉ trong một ngày hắn đã quên nội dung trên tờ giấy? Hơn nữa, sau khi suy nghĩ kỹ, lục cảnh phát hiện mình hoàn toàn không biết gì về vị giám sát mà ti thiên giám phái đến lần này. Chẳng lẽ là do móng quỷ vật kia? Lục Cảnh hít sâu một hơi, hắn định sẽ báo cáo chuyện này cho Ti Thiên giám. Hắn nhớ trong thư viện khóa học có nói qua, khi gặp phải những quái vật mà bản thân không thể giải quyết được, có thể xin viện trợ từ trong phủ. Dù vậy, chuyện này có vẻ hơi giống với hành vi của Sa Ngộ Tịnh, chỉ biết gặp chuyện là kêu đại sư huynh, chỉ biết gặp chuyện là kêu đại sư huynh. Nếu như ngay từ lần đầu tiên điều tra án, hắn có thể tự mình giải quyết được quỷ vật, cứu vị giám sát đại nhân kia, chắc chắn sẽ khiến mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng làm người đã hai đời Lục Cảnh đã sớm không còn thích sự kiêu ngạo, cứ thích thử thách bản thân nữa, nếu như có phương pháp an toàn hơn để giải quyết, hắn đương nhiên sẽ chọn phương pháp đó. Hơn nữa, Lục Cảnh cũng không biết ký ức của mình về vị giám sát kia còn giữ được bao lâu, cho nên, xem như là vì cứu người, hắn cũng nên liên hệ với Tỷ Tín giám. Đang khi Lục Cảnh chuẩn bị gọi cốc tình, bỗng dưng phía sau hắn truyền đến một giọng nói, Người chính là Lục Cảnh sao?" Lục Cảnh nghe vậy liền quay lại, nhìn thấy một người đàn ông gầy gò, tay cầm cây gậy trúc, chân hơi vòng kiểng. "Quý vị là Lục Cảnh hỏi, Ti Thiên giám cấp 3, giám sát Cung Hạo, Tuy nhiên, các đại gia thường gọi tay là cây gậy trúc, người cũng có thể xưng hô như vậy với ta." Cung Hạo vừa nói vừa lấy ra một cái mộc bài, mỉm cười đưa cho Lục Cảnh, Lục Cảnh nhận lấy, cẩn thận kiểm tra một lượt, dù là mặt trước với con mắt nửa mở nửa khép hay là mặt sau có tên tuổi, đều không có vấn đề gì, Lục Cảnh liền đưa mộc bài của mình cho Cung Hạo, đồng thời cũng đưa cả mộc bài của chính mình lên, tự giới thiệu, "Thư viện đệ tử Lục Cảnh." Cung Hạo nghe xong, cười nói, ta đã nghe qua tên của ngươi, nghe nói ngươi mới vào thư viện mấy ngày, đã khiến một trong bác cảnh biệt hữu động thiên không còn tồn tại. lục cảnh nghe vậy, có chút lúng túng, nhưng cung hào lại cười nói tiếp: ngươi đừng lo, ta không phải muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi, chỉ là muốn nói, ngươi trẻ tuổi bây giờ, quả thật là tài giỏi, khó trách hoàng giám viện và quách cứu giám lại muốn sớm thả các ngươi ra trả án. vậy cung đại nhân muốn hoàng giám viện thả ta sao? Nhưng ta, và cung đại nhân như trước chưa từng gặp nhau sao cung đại nhân lại chọn ta làm cộng tác lục cảnh cảm thấy bất ngờ cung hảo vỗ vỗ vai lục cảnh cười nói ngươi không nhận ra ta nhưng ta làm sao lại không quen ngươi được tuy nhiên chuyện này ta sẽ giải thích sau giờ là việc chính nghe cung hảo nói vậy lục cảnh cũng chỉ có thể tạm thời giữ im lặng vì những nghi vấn trong lòng sau đó hắn hỏi sau đó hắn hỏi cung đại nhân đã tìm ra quỷ vật đó chưa cung hảo gật đầu ta đã điều tra rõ quỷ vật đó ngay tại thành nam trong thành tiền tự thành tiền tự thành tiền tự lục cảnh nghiến mày hỏi Ngươi biết nơi đó sao Cung Hạo hỏi lại Đã nghe qua Lục cạnh Đạt Trong thành có một nữ nhân mất con Nhưng không ai tin cô ta Tuy nhiên Thiếp thân thị nữ của cô ấy Đã kể với ta rằng Trước khi mang thai Cô ấy thường xuyên đến thanh tuyển tự Không sai Mặc dù ngươi đến đây chưa đầy một ngày Nhưng nhìn qua ngươi đã làm rất nhiều việc rồi Cung Hạo khen ngợi Nói như vậy Ngươi cũng đã đoán được tác dụng của món quỷ vật kia rồi Đoán được một phần Lần này quỷ vật hiển nhiên không đơn giản Cung đại nhân, chúng ta có nên báo cáo trước trong phủ một tiếng không? Lục Cảnh hỏi. Cung Hạo cười khổ. Theo quy củ trước kia, thì nên làm như vậy. Nhưng trong thời gian gần đây, quỷ vật xuất hiện nhiều nơi, nhân lực trong phủ đã sớm không đủ. Cho dù chúng ta có báo cáo lên cấp trên, cũng sẽ không có ai đến hỗ trợ. Trên thực tế, ta đã xin viện trợ mấy lần rồi, nhưng ngươi là người duy nhất được cử đến. Vì vậy, vụ án này chỉ có thể dựa vào chúng ta hai người giải quyết. Dù cho món quỷ vật đó có thể lặng yên xóa sạch sự tồn tại của một người. Lục Cảnh tiếp tục hỏi, Cung Hạo tính tình ngược lại rất tốt, mặc dù Lục Cảnh vẫn liên tục hỏi, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn trả lời, "Ngươi yên tâm, khi ngươi thật sự bước vào thế giới này, ngươi sẽ biết cái này còn chưa phải là quỷ vật nguy hiểm nhất." Cung Hạo ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, "Bây giờ ở Linh Châu, chỉ ít có 2 vị giám sát cấp 5, còn có 6 người giám sát cấp 4 và 14 người giám sát cấp 3 đang hợp lực điều tra một vụ án, bọn họ đối phó quỷ vật nguy hiểm gấp trăm lần so với hai chúng ta phải đối mặt với món quỷ vật này." Nhưng ai bảo chúng ta lại giám sát chứ? Cung Hạo nhúng vai. Thế gian này, phải có người làm những việc này. Lục Cảnh nghiêm mặt nói, thụ giáo. Cung Hạo chỉ cười. Chưa có gì đâu, chỉ là tùy tiện cảm khái một chút thôi. Cung Hạo nói, tốt, chúng ta cũng nhanh đi thanh tuyển tự đi. Nếu đến muộn, e rằng sẽ có ít người không bao giờ tìm lại được nữa. Nghe Cung Hạo nói vậy. Lục Cảnh cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ im lặng đi bên cạnh, thuê ngựa tại một nơi gần đó. Cung Hạo nhìn con ngựa chỉ có một thớt, có chút nạc nhiên, hỏi. Sao lại chỉ có một con ngựa vậy Lục cảnh đáp Con ngựa này Cùng đại nhân cưới Ta đi đường sẽ không sao Đi đường cung hảo nghe Vậy liền khuyên nhủ, Ta biết nội công của ngươi tu vi không tầm thường Nhưng làm nghề của chúng ta Ai cũng không biết khi nào sẽ gặp phải biến cố Tốt nhất là nên có thêm chút sức lực phòng thân Lục cảnh chỉ lắp đầu đáp Không sao Ta đã quen đi đường như thế này Cam đoan sẽ không làm chậm trễ chính sự của cung đại nhân cung hảo thấy vậy Cũng không khuyên nữa Liền vùng ròi Cưỡi ngựa phóng đi về phía ngoài thành, đến thanh tuyền tự, hắn cưỡi ngựa được khoảng mùi giảm, còn Lục Cảnh Quả Nhiên vẫn bám theo ngựa của hắn, đi đều không hề chậm trễ, không có một chút dấu hiệu mệt mỏi, ngay cả khi đến gần chùa miếu, hắn cũng không hề hồn hẹn, cùng Hạo không nhịn được lại khen. Hảo Nội Công, không hồ là cao thủ trong thiên cơ bảng khi còn trẻ, quy nhìn chằm chằm vào bàn cờ trước mặt, trầm mặc không nói, lúc này, nàng tự như một pho tượng, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đến mức khó mà nghe thấy, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trước đó, không hề nhúc nhích nam nhân đối diện nghi ngờ nàng không phải đang ngủ bỗng nhiên quỳ vươn tay từ trong cờ tứ bắt lấy một viên hắc tử mặc kệ cuộc chiến ở góc trái trên cùng đang ngày càng gây cấn nàng nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống phía bên phải nam nhân nhíu mày nói một bước nhàn cờ ngay lúc này sao quỳ vẫn im lặng chỉ đưa tay xuống nam nhân đối diện không khỏi bị lôi cuốn và suy tư một lúc hắn cảm thấy hành động của quỳ ẩn chứa một dụng ý sâu xa nhưng sau đó lại nghĩ có thể quỳ chỉ đang phô trương thành thế vì quân hát ở góc trái trên cùng liên tục bị áp chế, có lẽ nàng đã không còn sức để lật ngược thế cờ, nên mới phải dùng trêu lệch này để làm phân tán sự chú ý của hắn. nam nhân lấy một viên bạch tử từ bàn cờ, lơ lửng giữa không trung, trước sau do dự, không biết nên để nó rơi xuống đâu. quá lâu, quỳ bỗng lên tiếng. nam nhân tùng tắc mình, tức giận nói: người đừng thúc giục ta, ta đã thấy rõ hư thực của ngươi rồi. vừa nói, hắn vừa đưa tay sang phía dưới bên trái của bàn cờ, rồi lại lén lút nhìn quỳ. Nhưng từ ánh mắt của nàng, hắn không thể đọc ra được gì, vì thế hắn lại đưa tay về phía bên phải, Quỳ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trong lòng nam nhân càng lúc càng dối bời, đến khi Quỳ lại mở miệng, lặp lại một lần nữa, "Quá lâu." Nam nhân cuối cùng hạ quyết tâm, không tấn công vào góc dưới bên phải, cũng không phải góc dưới bên trái, mà là nhắm vào một góc khác để tìm công quỵ. Sau khi hạ cờ xong, nam nhân tự đắc nói, "Lần này đổi lại, ngươi hãy thử đoán ta xem." Nhưng Quỳ hoàn toàn không có phản ứng với lời nói của nam nhân, ngay lập tức lại tiếp tục lạc tử. Tiếp tục cản xẻ với nam nhân ở góc dưới bên trái Nam nhân không khỏi cảm thấy hơi thiếu thú vị Nhưng khi thấy quỷ vẫn giữ thái độ chăm chú Hắn cũng không thể không tập trung tinh thần Sau đó, cả hai không ai nói gì thêm Tiếp tục, mỗi người hành động theo ý mình Sau năm bước, nam nhân đột nhiên lên tiếng một cách nhẹ nhàng Ngươi đây là muốn chơi Trinh với ta sao? Trinh, hay còn gọi là mặt đầu dê Là một kỹ xào thường thấy trong cờ vây Nó đại khái là dùng quân cờ của mình Phủ kín quân cờ của đối phương ở hai bên Ép đối phương Chỉ có thể di chuyển một cách hạn chế Đến khi quân cờ của đối phương không còn đường lui Chỉ còn cách bị bắt hết Nếu thành công, lợi nhuận rất lớn Có thể quyết định thắng thua của cả trận Tuy nhiên, kỹ xảo này cũng rất nguy hiểm Vì khi cờ bị phủ kín Quân cờ ở giữa sẽ rất dễ bị đối thủ tấn công Nếu không cẩn thận Và nếu bị đào thoát, đối thủ có thể quay đầu phản công Lúc đó sẽ trở thành một trận ác mộng không thể vãn hồi Khi nam nhân nhận ra quy định chơi trình với mình Hắn cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của bước cờ Nhan Ma Quý đã đi trước đó, viên cờ trắng kia vừa vặn rơi vào vị trí quan trọng trên bàn cờ, vì vậy, nếu không phải là Nam Nhân cố tình mạnh mẽ tấn công, để rồi tự mình rơi vào thế cờ bế tắc, thì chỉ có thể nhường cho bên trái dưới bàn cờ một con đường sống. May mắn thay, tổn thất cũng không quá lớn, Nam Nhân vẫn giữ vững được 6 phần lãnh thổ ở góc dưới bên trái, chỉ là không thể chiếm lĩnh toàn bộ mà thôi. Tuy vậy, sau khi Quỳ thực hiện một nước đi quan trọng, Nam Nhân dần dần bị lùi lại và lạc hậu so với Quý, hắn thở dài nói: tại sao đại gia lúc nào cũng có ấn tượng cứng nhắc như vậy nghĩ rằng mọi chuyện đều có một thế lực đen phía sau bàn cờ tay chỉ là một quân cờ vụng về mỗi lần chơi cờ đều thua nhiều thang ít Quỳ không đáp lời sau khi giải quyết xong chiến sự ở góc dưới bên trái nàng liên truyền ánh mắt đến quân cờ của nam nhân đang suy nghĩ cách tiêu diệt quân cờ đen kia chập chập ngươi đúng là giống như trong truyền thuyết hoàn toàn không hiểu chuyện từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ hầu như đều là ta nói còn ngươi chỉ đáp được mấy câu ít nhất ngươi cũng nên hỏi ta rốt cuộc là ai chứ Quỳ Lạc Tử thản nhiên đáp: "Ta biết, ngươi là ai? Ồ, nghe nói gần đây có một vị kỳ tiên sinh, chuyên luyện người sống thành những kỳ vật, và luôn âm thầm đối phó với Ti Thiên Giám, ngươi chính là kỳ tiên sinh đó, đúng không?" Nam nhân khen ngợi: "Không hổ là giám sát trẻ tuổi nhất cấp 5 của Ti Thiên Giám, nhanh như vậy đã đoán ra thân phận của ta. Nhưng ngươi có chắc chắn rằng ta là kỳ tiên sinh bản nhân hay không? Việc này không quan trọng, dù sao kỳ tiên sinh chỉ là một xưng hô mà thôi." Quỳ bình thản đáp: "Đúng vậy." Nam nhân gật đầu. Rồi lại rơi một viên cờ Tuy nhiên, ta không phải loại người sẽ đem danh tự của mình cho người khác Mượn dùng linh tinh Tất cả những chuyện liên quan đến ta Đích thực đều là ta làm Quỷ nghe vậy lại một lần nữa im lặng Rồi lần đầu tiên rời ánh mắt khỏi bàn cờ Trực tiếp nhìn vào nam nhân đối diện chân Thành hỏi Tại sao ngươi lại muốn biến người khác thành kỳ vật Đây là một câu hỏi hay Nam nhân sắc mặt nghiêm túc Bởi vì kỳ vật có thể mang lại sức mạnh Vậy là nói, ngươi cũng giống như những kẻ xấu khác Chỉ vì truy cầu sức mạnh. Nhưng căn bản chẳng quan tâm đến sống chết của người khác Quy lạnh nhạt nói Không, xin đừng so sánh ta với những kẻ mưu xuẩn kia Tài truy cầu sức mạnh không phải để thỏa mãn bản thân Mà là để mang lại hy vọng cho nhân gian Nam nhân chân thành đáp Người ta thường nói trong thư viện có một tòa kính hồ cốc Nơi đây sinh sống rất nhiều người Phần lớn đều là những kẻ cùng đường mặt lộ Vì những lý do khác nhau Họ không thể tiếp tục tồn tại trong xã hội Nên thư viện đã tìm đến họ Cho họ một cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống đây cũng chính là công việc mà ta vẫn làm từ trước đến nay, mang đến hy vọng cho những người đang ở trong tuyệt cảnh. nam nhân ra hiệu bảo quỳ tiếp tục đi, quỳ liên tiếp tục đánh cờ, Đặt một quân cờ xuống bàn, rồi hỏi việc lệ người thành kỳ vật liệu có thực sự là mang lại hy vọng cho họ không? nam nhân vừa đánh cờ vừa trả lời, ngươi phải thừa nhận rằng trên thế gian này có rất nhiều điều đáng sợ, so với việc bị luyện thành kỳ vật, những điều đó còn tồi tệ hơn nhiều. cứ lấy ngươi làm ví dụ đi, nam nhân tiếp tục, khi ngươi còn nhỏ, nhà ngươi bất ngờ gặp phải tai họa. Phụ thân bị giết, mẫu thân và tỷ tỷ bị bán vào kỹ viện. Mẫu thân người khi cận cây cái chết, không chịu đựng nổi, đã dùng cây châm đâm chết một kẻ khách nhân rồi tự sát. Tỷ tỷ người lúc đó chẳng cách chấp nhận số phận, nhưng số phận lại không buông tha nàng. Sau hai năm ở kỹ viện, một trưởng lão trong đám lưu manh giang bang đem nàng mua làm thiếp. Mọi người đều tưởng rằng nàng đã gặp được cơ hội tốt, nhưng chỉ hai tháng sau, tin tức nàng qua đời được truyền đến. Khi người tìm đến thi thể nàng, phát hiện tứ chi đã biến mất, nam nhân ngừng lại một chút. Rồi nói, ta vẫn cảm thấy nếu là ngươi Ngươi nhất định sẽ hiểu ta Bởi vì vào khoảnh khắc đó, ngươi cũng sẽ rất khát khao có được sức mạnh Không chỉ là để báo thù. Nếu có đủ lực lượng, có lẽ ngay từ khi bắt đầu Ta đã ngoài thể thay đổi những bất hạnh này Cha mẹ ngươi cũng sẽ không phải chết Tỷ tỷ ngươi vẫn có thể tiếp tục Sống cuộc đời tiểu thư khuê các, Và vào một ngày nào đó Nàng sẽ gặp được một nam nhân ôn nhu thiện lương, khi xuất giá khuôn mặt sẽ nở nụ cười hạnh phúc Nam nhân là tự nhìn nàng, nói Mặc dù ngươi luôn giữ thái độ thù địch với ta, nhưng ta không phải là kẻ thù của ngươi. Ta vẫn luôn cảm thấy, trong cuộc đời này, chỉ có một kẻ thù duy nhất, đó chính là vận mệnh. Vận mệnh là gì? Vận mệnh chính là những điều mà ngươi không thể thay đổi, nhưng lại buộc phải đối mặt. Nam nhân nói tiếp, nếu muốn chống lại vận mệnh, ngươi phải nắm giữ sức mạnh. Sức mạnh này có thể là quyền lực, có thể là tai phú, có thể là võ công, hoặc cũng có thể là bí lực của người tu hành. Nhưng những thứ này đều quá xa vời đối với người bình thường, không phải ai cũng có thể ngồi ở vị trí cao. Có tài sản phong phú như quốc gia, cũng không phải ai có thể đạt tới võ công tuyệt thế, và càng ít người có thể vào được thư viện của những người tu hành, chỉ có một thứ là mỗi người đều có thể chạm tới. Vậy mà ngươi và thủ hạ của ngươi lại đem những người vô tội luyện thành kỳ vật, tạo điều kiện cho các ngươi đối kháng vận mệnh, chẳng phải điều này có chút châm chọc sao?" Quỷ nói, "Ta chưa bao giờ luyện người vô tội thành kỳ vật." Nam nhân lắc đầu, "Điều này ta có thể cam đoan với ngươi, ta cũng sẽ không ép buộc bất kỳ ai làm bất cứ việc gì." Vậy cái này thì tính là gì?" Quy lạnh lùng nói, "Ngươi dùng thứ đó để dụ dỗ ta tới đây, sau đó dùng bàn cờ này để vây khốn ta, chẳng lẽ không tính là ép buộc sao? Ta chỉ muốn cùng ngươi mặt đối mặt trò chuyện thôi." Tuy nhiên, gia ta hiểu rõ ngươi, nếu ta mạo muội đưa ra yêu cầu, ngươi gần như sẽ không bao giờ đồng ý, nam nhân có chút bất đắc dĩ nói, "Vì vậy, ta đành phải dùng một chút thủ đoạn." Vậy tại sao lại liên lụy đến hắn? Quy chỉ tay về phía bên tay phải, nơi có một tảng đá xanh, tảng đá bóng loáng nghiêm ngọc Và kỳ lạ là trên bề mặt của nó Lại in bóng hay hình ảnh Một người cưỡi ngựa, một người đi bộ Cả hai đang cùng nhau lên núi À, tên kia à Ta cũng không biết có phải là chúng ta có mối xung đột nào Trong tử vi hay không Nhưng gần đây hắn luôn làm ta thêm phiền phức Chiêu Tông là một người bạn rất quan trọng Đối với ta Nam nhân thở dài, tiếp tục Mặc dù hắn giống nhiều người Không quá tin tưởng ta, luôn chỉ tính toán cho lợi ích của bản thân Nhưng dù sao thì Trong phương hướng lớn của chúng ta Nhận thức chung vẫn có phần lớn giống nhau Để có thể mang hắn ra khỏi kính hồ cốc Ta đã phải trả một cái giá rất đắt Nam nhân dừng lại một chút Ánh mắt trở nên u buồn Nhưng cuối cùng chỉ vì tiểu tử kia ngáng tay Khiến chưa tầng bị buộc phải chọn con đường hóa cây Điều này tương đương với việc toàn bộ kế hoạch của ta trước đó Đều bị lật đổ Tuy nhiên nếu chỉ là chuyện này Thì cũng không tính là gì Dù sao giữa chúng ta cũng có sự khác biệt Về lập trường hắn đi nước cờ cao Phá được cục của ta Ta cũng đành thua tâm phục khẩu phục Nhưng vấn đề là hắn còn bức tử nữ nhân của ta Quỷ nhíu mày hỏi Nữ nhân của ngươi là vương uyển quả phụ phải không Nam nhân gật đầu Thở dài một tiếng Nói tiếp Nàng rất ngứa mộ ta Bất kể chuyện gì Nàng đều sẵn lòng Vì ta mà làm Dù ta có yêu cầu nàng hiến dân tính mạng Nàng cũng sẽ không một chút do dự Đáng tiếc Hoa rơi hữu ý Nước chảy vô tình Ta muốn làm việc Nhưng số vận không cho phép ta Giống như những người khác Cứ mãi lún sâu trong si tình của con cái Vì vậy Ta đã từ chối nàng nhưng vẫn nhận hai đứa trẻ của nàng làm đệ tử. Trước khi rời đi, ta có cảnh cáo nàng, bảo nàng phải nghĩ cách kiềm chế nội tâm khát vọng về sức mạnh, vì bất kỳ thứ sức mạnh nào, một khi mất kiểm soát, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến hủy diệt. Đáng tiếc, không ngờ rằng, vài năm sau, ta lại nhận được tin tức về cái chết của nàng, và người bức tử nàng chính là kẻ gọi là Lục Cảnh, đệ tử thư viện. Mặc dù lúc chúng ta tách ra, ta đã có dự cảm rằng sẽ có một ngày như vậy, nhưng khi ngày đó thực sự đến, ta vẫn vô cùng đau lòng thậm chí còn đau hơn cả những gì ta đã tưởng tượng. Ta biết Vương Uyển trong mắt đa số người không phải là một người tốt, nhưng trong mắt ta, nàng chỉ là một nữ nhân đáng thương, ngỡ ngộ ta mà thôi. Ban đầu, ta đã giúp nàng thoát khỏi số mệnh của sức mạnh, nhưng tiếc là sau đó ta quá bận rộn, không thể dạy bảo nàng tốt. Điều này đã dẫn đến nàng cuối cùng đi sai đường. Nam nhân tự trách nói, khi nàng còn sống, ta không thể làm được nhiều điều cho nàng, giờ nàng đã chết, ta muốn làm chút gì đó để đền bù cho nàng, ít nhất cũng phải giúp nàng báo thù. Vậy mục tiêu lần này của ngươi thực ra không phải là ta, mà là hắn sao?" quỷ hỏi, Lòng mày càng nhíu chặt. "Nhưng làm sao ngươi biết lần này người đến là hắn? Ty Thiên giám trong thời gian gần đây đúng là đang thúc đẩy kế hoạch hợp tác với đệ tử thư viện để điều tra án, nhưng danh sách nhân sự cụ thể vẫn là bí mật. Ngay cả ta cũng là hôm qua mới biết thư viện bên kia đưa người là hắn. Chẳng lẽ thư viện mà Ty Thiên giám bên kia có nội ứng? Hơn nữa, chức vị lại không thấp." Nam nhân cười nhẹ, dường như hoàn toàn không để tâm đến chuyện quan trọng như vậy, bị Quý phát hiện cũng không lo lắng về việc nội ứng kia sẽ bị lật tẩy quy chợt nghĩ điều gì đó lên mỉm cười và nói ngươi lúc trước giảng về thiên hoa loạn trị, còn kéo theo cả chuyện vận mệnh và bình đẳng thiệt thời ta cứ tưởng ngươi là một người thế nào ai ngờ cuối cùng cũng chỉ là gạt người quỵ kéo mà thôi ngươi hôm nay không chỉ cần ứng phó với lục cảnh mà cũng không muốn thả ta đi phải không nam nhân lại một lần nữa lắc đầu không ta thực tâm xem ngươi là đồng đạo muốn mời chào ngươi cho dù ngươi không đồng ý ta cũng sẽ không làm tổn thương ngươi, bởi vì đến một ngày ngươi sẽ hiểu và lý giải ta. vậy ngươi có sợ hối hận không? chỉ cần hôm nay ta còn sống rời đi, ngươi trong ti thiên dám trôn giấu cái đình kia, sớm muộn gì cũng sẽ bị ta lôi ra. quy thản nhiên nói. phải không? nam nhân thản nhiên đáp. chuyện tương lai ai mà biết được? nhưng hiện tại, đến lượt ngươi rồi. nói xong, hắn chỉ tay về phía bàn cờ. tuy nhiên, quy lúc này là bị hình ảnh trên tảng đá phía kia hấp dẫn. lục cảnh của một người cao gầy như cây gậy trúc đã đi đến một ngôi chùa. Trên biển hiệu của Sơn Môn viết ba chữ to, thanh tuyển tự, chính là chỗ này. Cung Hạo nhìn vào bảng hiệu, rồi quay lại nói với Lục Cảnh, sau đó ông ta cũng nhẹ nhàng xuống ngựa, "Món quỷ vật kia đang ở ngay đây." Lục Cảnh liền hỏi, "Bây giờ có thể nói cho ta biết quái vật đó trông như thế nào không?" Nhìn Cung Hạo nghe vậy vẫn lắc đầu, "Không được, một lúc sau, ông ta giải thích, "Không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là không thể nói cho ngươi, bởi vì một khi ngươi biết rõ hình dạng của vật kia, ngươi sẽ giống như những quái vật kia, bị xóa sổ khỏi thời gian." Lục Cảnh hơi ngạc nhiên, vậy làm sao mới tìm được nó? Cung Hạo từ trong ngực lấy ra hai miếng vải đen, chia một miếng cho Lục Cảnh, "Chờ một chút, lúc đó nhớ che mắt lại, ngươi không cần phải đi tìm nó, chỉ cần làm theo lời ta dặn, đến khi đó, nó tự nhiên sẽ tìm đến ngươi." Lục Cảnh băn khoăn, cùng đại nhân muốn ta giận nó ra, "Còn này thì sao?" Cung Hạo vỗ vào ba cái túi da hư bên hông mình, rồi nói, "Đương nhiên là ta chuẩn bị đối phó với vật kia rồi." Ông ta tiếp tục, "In tâm đi, chỉ cần lần này chúng ta giải quyết được phiền phức này, Công lao chắc chắn sẽ không thiếu người Thưởng bạc trong thư viện Chúng ta sẽ chia đôi Còn những phần khác bên thư viện Chắc chắn cũng sẽ có phần của người Thù lao gì đâu Ta thật sự không có gì đáng kể Lục Cảnh nói Ý của ta là bây giờ vẫn còn ban ngày Trong thanh tuyền tự còn có không ít khách hành hương Chúng ta cứ thế đi vào Liệu có thể cùng quỷ vật kia đại chiến một trận không Còn nữa Ngươi nói quỷ vật ở trong chùa miếu Vậy mấy hòa thượng kia thì sao Bọn họ làm gì mà không biến mất Ta sẽ trả lời ngươi câu hỏi đầu tiên vật kia không ở trong đại điện, cho nên nếu mọi chuyện thuận lợi cũng sẽ không ảnh hưởng đến các khách hành hương trong đại điện, còn về những hòa thượng trong miếu, ai nói không có ảnh hưởng? Ai nói không có ảnh hưởng? Trước đây, trụ trì trong miếu này có y thuật phi phàm, đã cứu chữa vô số người, dù là những bệnh nặng nhất, ông ta cũng có thể điều trị bằng thuốc, giúp bệnh nhân kiểm soát tình trạng bệnh tật, nhưng sau khi ông ta biến mất, ngay sau đó, rất nhiều người đã không còn thấy ông ta nữa. Những bệnh nhân từng được ông ta chữa trị nhờ thuốc, giờ đều bệnh nặng thêm, và ngoài ra Trong miếu còn có bốn hòa thượng khác cũng biết mất Chỉ là không ai để ý đến Cùng họ hỏi, những người đó đã chết sao Không phải, bọn họ vẫn còn sống Phải nói là phần lớn vẫn còn sống Nhưng nghiêm chỉnh mà nói Họ sống trong một thế giới khác với chúng ta Chúng ta không thể nhìn thấy họ Và cũng không thể giao tiếp với họ Ẩn thân à, đúng vậy, gần như vậy Vậy nếu chúng ta giải quyết được quỷ vật đó Liệu có thể cứu bọn họ ra không Về điều này, ta cũng không rõ lắm Cùng họ nói, ta không bị món quỷ vật kia bắt được cho nên tình huống cụ thể bên kia ta cũng khó mà nói rõ. vậy ngươi còn có vấn đề gì khác không? không có chúng ta bắt đầu thôi. lục cảnh nói xong liền dẫn đầu bước qua sơn môn, cùng hạo theo sát phía sau. hai người vào chùa nhưng không cùng các khách hành hương khác đến đại điện thắp hương, mà vòng qua các hòa thượng đang tiếp đón khách hành hương. lặng lẽ họ di chuyển đến phía sau là hán tháp tam chồng. cùng hạo bước đi không ngừng, mang theo lục cảnh tiếp tục tiến về phía trước, xuyên qua một dãy bằng gỗ. sau đó lục cảnh phát hiện mình đang đứng trên một quảng trường ánh mắt nhìn về phía trước, là một tòa cung điện rộng lớn, lớn gấp đôi so với đại hùng bảo điện trong miếu trung ương mà họ đã thấy trước đó. Tuy nhiên, hiện tại cung điện này chỉ còn lại một nửa, nửa còn lại đã hóa thành phế tích. Nửa tòa cung điện còn lại nhìn lên, cũng đã mục nát không chịu nổi, mái nhà bốn phía hở, vách tường và các cây cột đều mang dấu vết bị đại hỏa thiêu đốt. Trong đại điện, tượng Phật nã nghiêng trên mặt đất, đầu Phật không thấy đâu, mà trong đại điện, khắp nơi là cỏ dại và mạng nhện, nhìn vào chỉ thấy một cảnh tượng suy tàn. Cùng hảo từ sau lưng, lục cảnh lại một lần nữa lên tiếng. Nơi này vốn là chùa lớn nhất Huy Châu, trong chùa thờ xá lợi của thánh tăng, thu hút tín đồ khắp nơi đến hành hương, cho đến năm cảnh hữu nguyên niên, trong chùa không rõ vì lý do gì mà xảy ra hỏa hoạn. Nghe nói đêm đó, ngọn lửa cháy ngập trời, không những thiêu rụi toàn bộ các miếu thờ, mà còn thiêu chết hơn trăm hòa thượng. Cũng vì trận đại hỏa hoạn đó, mà nơi đây từ một vùng đất tịnh thổ của Phật môn, đã biến thành một nơi không lành, mãi cho đến trăm năm. Sau mới có một vị đại đức đến mở lại sơn môn Tuy nhiên sau bao nhiêu năm trôi qua Họ chỉ có thể sửa chữa lại một khu vực nhỏ Xây lại miếu thờ và dựng lên tăng lều Còn khu vực phía sau lớn này thì không đủ sức lực và tài chính để can thiệp nữa Lục Cảnh lại hỏi Chúng ta lần này cần ứng phó với quỷ vật Có liên quan gì đến trận đại hỏa 5 Cảnh hữu nguyên niên không Cùng hạo hơi gật đầu Tháo một túi da hư từ bên hồng ra Lấy ra 14 viên hạt lưu ly Những viên hạt này có màu sắc ngũ hóa bát môn. Kích thước cũng không đều nhau Tuy nhiên, có một điểm chung là mỗi viên hạt đều có các vân đường nét nhỏ Lục Cảnh nhận ra đó chính là trận đồ Hắn đã gặp không ít pháp trận Và những vật liệu dùng để bày trận thường là các thứ ngũ hòa bát môn Lục Cảnh đã từng thấy qua tình hướng đao nhỏ Từng gặp diệp cung mi xương thú Và trên lý thuyết, bất cứ vật nào có thể khắc trận đồ cũng đều có thể dùng để bày trận Liều ly hạt châu tự nhiên cũng không mãi lệ Cùng hạo đem những viên hạt châu này chôn vào các sừng trận cuối cùng chỉ để lại viên nhỏ nhất trong tay mình sau đó cùng hạo nói với lục cảnh tốt người bây giờ có thể che mắt lại cẩn thận quỷ vật kia có chất nghiệm rất sâu cho nên ngàn vạn lần nhớ kỹ dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tháo miếng vải đen xuống bởi vì không ai ngoài chúng ta từng nhìn thấy bộ dạng của nó lục cảnh nghe vậy liền lấy miếng vải đen che mắt rồi thắt lại ở sau ót. cùng lúc đó cùng hạo cũng làm tương tự che kín mắt mình chờ một chút chỉ cần ngươi dẫn quỷ vật tới đây phần còn lại để ta lo sau đó lục cảnh nghe thấy cung hạo lẩm bẩm thu liễm huyền quan hư vô diệu đạo thanh tĩnh thần tức chế ngoại dưỡng trung khi nhân hợp nhất ẩn khi cung hạo nói xong chữ cuối cùng lục cảnh chợt nhận ra rằng hắn không còn cảm nhận được khí tức của cung hạo nữa cả người cung hạo như hòa vào thiên địa không còn phân biệt được nữa lúc này lục cảnh không dám trì hoãn nữa lên hướng về phía đại điện rách nát mà đi vì mắt bị che bước đi của hắn không nhanh lắm và chỉ mới đi được mấy bước hắn đã muốn dừng lại để nghe ngóng xung quanh tuy nhiên xuốt quãng đường, khi lục cảnh đi đến trước đại điện, hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh lạ nào. khi lục cảnh bước qua ngưỡng cửa, một âm thanh trì ngân vang lên bên tai, theo đó là tý niệm kinh rộng lớn. nếu không phải trước đó lục cảnh đã từng thấy cảnh cung điện hoang tàn, Chỉ dựa và thính giác, hắn chắc hẳn sẽ cảm thấy mình đang đứng trong một quốc độ phật giáo trang nghiêm. hơn nữa, dù che kín hai mắt, lục cảnh vẫn có thể xuyên qua tấm vải đen, mai nhìn thấy những tia sáng vàng ẩn hiện. sau một lúc lâu, tiếng tụng kinh dần nhỏ đi, ánh kim quang cũng dần chuyển thành dịu nhẹ. Một giọng nói trầm thấp vang lên Khi chủ đã đến chùa này Sao còn không vào trong Lục cảnh nghe vậy vẫn giữ một chân ở bên ngoài Một chân bên trong Thử do xét hỏi Không bằng đại sư ra ngoài gặp ta Thanh âm kia Có lẽ không ngờ có người lại trả lời như vậy Nhất thời không biết phải đáp lại thế nào Một lát sau Thanh âm lại tiếp tục vang lên Không biết thí chủ đến đây vì chuyện gì À không có gì đặc biệt Ta chỉ nghe nói Quý tự năm đó từng thịnh vượng Nên đến đây tưởng niệm một phen khí chủ có thể tìm đến nơi này Đủ thấy có duyên với phật, nếu vậy, sao không vào trong nghe lão tăng thuyết pháp? Nếu lời thuyết pháp không hợp ý thí chủ, thí chủ có thể tự do rời đi. A, đúng rồi, vải che mắt của thí chủ, sao không định tháo xuống? Không được, không được, ta từ nhỏ đã mắc bệnh về mắt, không thể để lộ ra ánh sáng. Lục cảnh vội vàng nói bệnh, chỉ là bệnh mắt thôi, chỉ cần thí chủ chịu nghe theo lão tăng, lão tăng có thể đảm bảo thí chủ sẽ khỏi bệnh mà không cần thuốc. Đến mù cũng chẳng có gì xấu, ít ra có thể tránh được việc nhìn thấy thế gian vận động. Lục Cảnh vừa ứng phó với Lão Tăng, vừa tính toán xem làm thế nào, để lừa đối phương, đi ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm thấy dưới chân bỗng nhiên, có một sự truyền động lạ. Và khi Lục Cảnh định thần lại, hắn phát hiện mình đã có mặt trong điện. Thật sao? Lục Cảnh không thể tin được, hắn đứng yên một chỗ mà cửa ngõ kia lại có thể tự động di chuyển, đưa hắn từ trước cửa vào đến trong điện mà không hay biết.